Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 31, Thái Sử Từ Tiếp Ứng, Hạ Vương Vĩ rõ ràng cũng sốt ruột lên, trống to mấy tiếng, chỉ huy binh sĩ bố trí phòng vệ. Nhưng hiển nhiên cho binh sĩ thời gian chuẩn bị quá gấp rút, rất nhiều công sự phòng ngự chỉ có thể thô sơ dựng, tình hình hơi hỗn loạn, bởi vì lăng thống đã đoán biết trước, không cho đội lương thảo ngừng tại vùng gò đất mà xuyên qua đồi núi, đạp trên đường lớn. Đường lớn hai bên thỉnh thoảng có khe rảnh triền núi, cho nên ưu thế của đội kỵ binh trên địa hình lớn thế này rất khó phát huy ra uy lực lớn nhất. Vài chiếc xe lương hơi lớn chút chắn giữa đường, bởi vì đường lớn không rộng lắm, chỉ có thể cho hai chiếc xe song song nên lối đi bị chặn kín. Giữa hai chiếc xe chỉ cho một người ra vào, mặt sau xe lương nhỏ chút thì rải rác rồi lại phân bố rất có quy tắc, trình hình tròn. Xe lương to ở ngoài, xe nhỏ ở trong, trung gian cách khoảng cách nhất định cho dù một chiếc bị đốt thì sẽ không lan đến chiếc khác. Vậy thì đội hình vừa có thể phòng ngự lại không dễ dàng bị đối thủ phá vỡ mà bị thiêu lương thảo. Từ chi tiết này có thể thấy ra lăng thống có vài phần bản lĩnh, xem ra phụ thân gã lăng quan dạy có cách. Lăng thống không rảnh rỗi, giành giật từng giây, bốn phía ra xét, tranh thủ bố trí phòng tuyến càng ít càng tốt. Lúc này phía trước vang lên tiếng càng thê lương, biểu thị đội kỵ binh địch quân đã tiến vào phạm vi công kích. Sau đó truyền đến tiếng ngựa ngã xuống đất khí kêu lên xuống, xem ra là bị dây dăng sẵn trắng ngã, nhưng điều này không cản trở đội kỵ binh xung phong, chỉ chớp mắt đã xông qua phòng tuyến thứ nhất, chạy hướng xe lương, tốc độ, tính cơ động của khinh kỵ binh này đúng là khủng bố, toàn quân di động như là gió xoáy. Lăng thống thầm nghĩ, khó trách chúa công cứ dạng đi dạng lại mình phải cẩn thận. Chỉ nói về sức chiến đấu thì rõ ràng quân đội mình rơi vào thế yếu, lúc này sắc trời đã sắp tối sầm. Trước mặt quân đoàn đen như con kiến nhanh chóng di chuyển, Lăng Thống ở trên đài chủ soái xem tình hình bốn phía, dù đây là lần đầu tiên gã mang binh, tâm tình hơi khẩn trương nhưng càng nhiều là hưng phấn và kích động. Thêm vào mấy phó tướng đều kinh nghiệm đầy mình, có kiếp sống quân lính phong phú, cho nên chỉ huy khá là thuận tay, lúc này Lăng Thống thấy đội kỵ binh quân địch đã tiến vào tầm bắn, không do dự nữa, vung lệnh kỳ lập tức có một hàng cung tiển thủ nhanh chóng từ hai chiếc xe lương thỉnh thoảng bò lên xe, xoẹt xoẹt, tên bay như mưa bao phủ phía trước, nói là cung tiển thủ nhưng ở giữa chừng trải qua thiết kế ra liên nổ, tuy uy lực, tầm bắn không dữ như cường nỏ, tốc độ bắn cũng không nhanh lắm nhưng ưu điểm ở chỗ nhẹ nhàng, dễ sử dụng, một lần có thể liên tục bắn năm mũi tên, mục tiêu không cố định, rất thích hợp cho loạn chiến và phòng thủ chiến, quả nhiên, kỵ binh xông tới trước nhất một mảnh rối loạn, chớp mắt đã ngã xuống Tốc độ sung phong khựng lại, nhân cơ hội này, cung tiễn binh lại tổ chức đợt bắn tên thứ hai, nhờ vào xe lương khổng lồ ngăn cản đối phương đột kích. Kỵ binh địch quân lập tức rơi vào bị động. Muốn xông lên lại bị xe lương chặn đường, không có một chút khoảng trống để chui. Lùi cũng không được, trong phút chốc nửa bước khó đi, chỉ có thể rối loạn thành mớ bồng bong, chịu trúng tên. Mặt sao Chu Du thấy tình thế như vậy, dứt khoát ra lệnh biến trận, thu về kỵ binh phân tán chuẩn bị đánh vu hồi tìm lỗ hổng đột phá sau đó triệu tập một đám hỏa tiễn binh định bắn thiêu cháy xe lương một đợt hỏa tiễn rất nhanh bay vào đội xe giấy lên hỏa hoa không nhỏ nhưng bên trong đội dập lửa sớm có chuẩn bị lăng thống cũng ngờ trước đối thủ sẽ làm vậy gã lập tức trống to kêu đội dập lửa lao lên binh sĩ cổng cắt đá vải thấm nước động tác rất nhanh chỗ nào có lửa lập tức lao qua dập tắt không để lửa đốt tràn lan chu du mắt thấy chiêu này hiệu quả quá nhỏ lập tức đổi ý, tổ chức quân đội mới vừa tập hợp lại tấn công, hy vọng có thể mở ra lỗ hổng sau đó đốt xe lương. binh sĩ hai bên bắt đầu ở bên cạnh xe lương kịch liệt chiến đấu, đao thuận binh nương xe lương thủ con đường, chặn vị trí. đằng sau đội cung tiễn sớm đổi thành trường kích, bảo hộ hậu phương. địch quân thuần một binh trường kích, chúng lợi dụng ưu thế binh khí bắt đầu uy hiếp quân phòng thủ, binh chủng tương khắc, đao thuận binh chịu thiệt. may là đối phương không có cách gì hay phá tan phòng tuyến. Luôn dằn co bên xe lương, nhưng Chu Du cứng rắn tìm ra sơ hở từ trong xe trận, sau đó lợi dụng. Đầu tiên là chế tạo biểu hiện giả dối tấn công một điểm, tiếp đó hấp dẫn binh lực phòng thủ của đối phương xong đột nhiên chuyển dời, tập trung công kích chỗ phòng thủ mỏng nhất, chiêu dương đông kích Tây này dù cũ nhưng cực kỳ hữu dụng. Trong phút chốc lăng thống không thể tăng thêm nhiều binh lực phòng thủ, thêm vào thời gian chuẩn bị thật là quá ít, về binh lực lại yếu thế hơn, không bao lâu đã bị đánh ra lỗ hổng. Binh sĩ Chu Du gù lên, vương vĩ mang người bổ cứu không kịp, một lúc bị đốt hết mấy bộ xe lương, chiến trường tràn ngập sương khói, lửa cuồn cuộn chỉ cần có một chỗ bị đột phá thì khắp nơi gian nguy, tùy thời có khả năng phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, tình hình này càng bất lợi cho quân gian đông. Ngay giây phút mấu chốt này, lăng thống tuổi trẻ sung sức mang theo một số thuộc hạ, dựa vào tinh thần ngé con không sợ hổ, lấy mình làm gương, cầm binh khí trong tay, anh dũng kháng địch, chặn lỗ hổng. Không cho binh sĩ địch quân lại tuôn vào trong trận, liều mình không nhường một bước, phụ thân của Lăng Thống là Lăng Quang từ thiếu niên kinh hiệp, tràn đầy dũng cảm, võ nghệ bất phàm. Lăng Thống được phụ thân hung đúc rất có phong thái trò giỏi hơn thầy. Thanh ô Long thương muốn may xé gió, trừ kinh nghiệm và trình độ còn kém chút ra thì không thua gì phụ thân gã, chỉ thấy trong chốc lát đã có không ít binh sĩ địch quân mất mạng dưới thương của gã, có gã trợ giúp, vương vĩ nhanh chóng ổn định trận hình. Bắt đầu tổ chức người bao vây tiêu diệt kẻ địch tiến vào trận, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, xe lương bị đốt chiếu rọi cả chiến trường, lăng thống y giáp rối loạn, chẳng biết mũ giáp đã đi đâu mất rồi. Mặt gã dính không ít máu tươi, dưới ánh lửa chiếu rọi cực kỳ dữ tận, lăng thống biết mình không thể lùi, một khi lùi lại thì tất cả nỗ lực biến ủng phí. Vậy nên gã liều mạng đứng ở tiền tuyến, cho dù người đầy vết thương vẫn anh dũng chiến đấu, kiên quyết không lùi. chương Bí hiểm khó lường. Quả nhiên, binh sĩ địch quân ngày càng khó khăn nếu muốn xuyên qua phòng tuyến này để giết tới Trung ương. Cùng lúc đó, có gã khích lệ, binh sĩ phe ta đã tiêu trừ tâm lý bất an ban đầu, hồi phục sức chiến đấu dĩ vãng, bắt đầu dũng mãnh lên, thêm vào bốn phía có không ít binh sĩ chi viện, lại tổ chức phòng tuyến hữu hiệu, không cho Chu Du một chút cơ hội nào, một ít binh sĩ lọt vào trong bắt đầu bị bao vây, bên ngoài thì rất khó tiến vào. Đội kỵ binh của đối thủ chỉ có thể ở bên ngoài lượng qua lượng lại, căn bản không thể chi viện, thêm vào không nhận được mệnh lệnh của Chu Du có bỏ ngựa đấu dưới đất không, nên không có đất dụng võ. Chu Du mắt thấy cường công không được, mình không thể tiêu hao thêm, lại lo lắng viện quân của Thái Sử từ đến cho nên quyết đoán ra lệnh khiến binh sĩ rút lui, chuẩn bị tìm cơ hội khác, bên ngoài còn đỡ, vỗ mông đi, bên trong muốn chạy thì khó khăn, bị giấc sạch, chỉ chết mắt. Chu Du và binh sĩ của gã đã biến mất không còn bóng dáng, binh sĩ bên xe lương nhìn địch quân rời đi phát ra tiếng hoang hô ẩm ỉ, chúc mừng mình chiến thắng, lúc này lăng thống mới thở ra hơi dài, tuy trên mặt có mệt mỏi nhưng càng nhiều là đắc ý, gã thầm cảm tháng mình đã chống qua được, cùng lúc đó nhìn binh sĩ dưới tay, thấy ai cũng vẻ mặt mệt mỏi, người lấm tấm vết máu, nhưng ai đều giống gã rất là đắc ý, nhớ đến Chu Du khi đoạn sẽ đoạn, đến nhanh đi càng nhanh, quả nhiên có phong thái đại tướng. Chúa công có đối thủ như vậy, uy hiếp không nhỏ. Lăng Thống bắt đầu để binh sĩ thống kê lại tổn thất thương vong sau cuộc chiến. Trận chiến này chưa tới một canh giờ, binh sĩ thương vong trăm người, xe lương bị đốt 8 bộ, tổng thể thì không tổn thất bao nhiêu. Trận chiến này thắng lợi không chỉ bảo đảm lương thảo không bị mất, hơn nữa khiến Lăng Thống sau này nổi bật trong rất nhiều danh tướng tại Giang Đông, trở thành một trong tứ tiểu Thiên Long danh chấn trung nguyên, đặt nền móng tốt đẹp. Trải qua việc này, binh sĩ tập trung tinh thần cao độ, Xe lương chạy đi suốt đêm, không lâu sau đụng phải quân Thái Sử từ nghe tin chạy tới, mọi người mới yên tâm, thì ra Thái Sử từ lo lắng chu du lắm mưa nhiều kế, không hẹn mà cùng giống lăng thống chạy đi cả đêm. Thái Sử từ nghe kể cuộc chiến trận đánh này thì khen nức nở lăng thống, cho rằng có phong thái của phụ thân gã. Sau đó gã sai khoái mã đi tế dương báo cáo cho Trương Lãng, lúc này Trương Lãng đã biết việc tôn sách bị bắt, cơ bản đại cục đã định vừa sai người báo cho quốc gia khiến gã toàn quyền xử lý vụ việc Nhữ Nam, chỉ huy trần võ tấn công Tân Thái huyện. Cùng lúc đó hắn ra lệnh dù thế nào cũng phải nghĩ cách chiêu hàng tôn sách, hộ tướng như thế giết thì thật là đáng tiếc. Tiếp theo hắn phái người đưa tin cho tưởng khâm, lệnh gã nhanh chóng chiếm đóng thành gian hạ, cắt đứt điểm dừng chân cuối cùng của Chu Du. Chính hắn thì đáng đo suy nghĩ nhiều phen, kiềm chế ý định lập tức gặp tôn sách ngay, quyết định dẫn nhân mã đi theo. Nếu có thể bao vây Chu Du thì tốt nhất, nhổ cỏ tận gốc, chặt đứt hậu hoạn. Nếu mà không được thì chậm rãi rút về Giang Đông cũng tốt. Chiến cuộc cơ bản đã định, Trương Lãng thoải mái trong lòng, ngực trầm buồn rốt cuộc thở vào. Ngày thứ hai điểm binh tướng, hắn để Triệu Vân tạm thời làm thành chủ chủ trì thành Tế Dương, bản thân thì dẫn theo Dương Dung, Triệu Vũ, Điển Vi, vài đại tướng và một vạn binh sĩ bắt đầu từ từ áp sát vùng Dương Tuyền, một đường bằng phẳng rộng thêm thang, Trương Lãng rất là dễ chịu. Không qua mấy ngày thì chạm trán xe lương của Lăng Thống, Trương Lãng biểu dương một phen, cho rằng gã làm không sai, có thể trước đòn tấn công mạnh mẽ của Chu Du mà làm được chỉ tổn thất vài bộ xe lương, khiến binh sĩ thương vong giảm đến thấp nhất, đích thật không dễ dàng, chứng minh Lăng Thống có đầu óc quân sự không tệ. Tin tưởng không mất bao lâu, gã có thể trở thành đại tướng đảm đương một phía, Lăng Thống không dám kiêu ngạo, biểu hiện quy củ, khi Trương Lãng hỏi thái sử từ thì Lăng Thống mới thưa rằng, Một ngày trước cả đã chia tay đội xe lương của mình, đuổi theo quân Chu Du, trương lãng suy tư nửa ngày, khiến lăng thống đem đám lương thảo cuối cùng đi thành Tế Dương, trước tiên giải quyết vấn đề bổ lương cho binh sĩ đã rồi tính tiếp, sau đó hắn bàn bạc với Điền Phong, phù hạo, ngươi nói xem nên làm sao đây, Điền Phong cũng không có chủ ý gì, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngập ngừng nói, chúa công, Chu Du hành động thật là bí hiểm khó lường. Trước khi có manh mối rõ ràng về hắn thì thuộc hạ cho rằng đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, trương lãng lắc đầu, nói, như vậy không được, sẽ khiến chúng ta biến bị động, Điền Phong cười nói, chu du có lợi hại đến đâu thì bây giờ chỉ là rồng mắt trong ao, hổ lạc đồng bằng. Thử nghĩ xem không có cả xào huyệt thì hắn có thể hoành hành thế nào? Không lẽ vào rừng làm cướp, nói đến đây Điền Phong cười phá lên, trương lãng cũng cười theo, nói, nếu hắn làm cướp thì đỡ. Rồi sẽ có lúc ló đầu ra cướp bóc cái gì? Sợ là hắn tránh thoát tầm mắt quân ta, Chạy trốn tới nơi nào, Trở thành thuộc hạ của người khác, Khi đó được hạt mè mà mất dưa hấu, Điền Phong hiểu ý của Trương Lãng, Suy Tư nói, chúa Công, Buộc hắn vào đường cùng thì có khi nào sẽ cắn ngược lại chúng ta không? Trương Lãng sờ cầm, Mắt nhìn bầu trời, Thấy trên trời một đôi chim bay, Trong lòng lĩnh ngộ, Hắn quát to, Ta có cách rồi, Điền Phong vui mừng nói, Chú Công có cái gì? có thể nói cho thuộc hạ biết không, trương lãng cười âm hiểm nói, cách này hiện tại không thể nói, sau đó hắn túng chặt cánh tay Điền Phong, tha thiết nói, phù hạo, phen này có thể thành công hay không, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp ta, Điền Phong phúc chốc không hiểu trương lãng định làm chuyện quái quỷ gì, mờ mịt hỏi, chúa công, rốt cuộc ngày muốn thuộc hạ làm sao, trương lãng kéo Điền Phong đi vào doanh trướng của mình, sau đó mở ra bản đồ trên mặt bàn, chỉ vào điểm đỏ trên đó, hắn nghiêm túc nói, Ta muốn ngươi nghĩ cách buộc Chu Du ra dự châu. Lấy vị trí hiện tại của hắn, đầu tiên có thể khẳng định là trước khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không lùi về Nhữ Nam. Càng không khả năng to gan dám đánh lén Thọ Xuân. Bởi vì chỗ đó có từ thứ và đại quân canh gác, dưới tình huống như vậy, hắn có khả năng đi nhất là ba con đường, một là lùi về Giang Hạ, chỉnh đốn lại quân mã, xem tình thế rồi phát triển. Thứ hai là tiếp viện Tân Thái. Làm đội kỳ binh xuất hiện giải nguy cho lỗ túc, thứ ba là đường dài tập kích, xông đến Uyển Thành, một hơi hủy lương thảo đại bản doanh của ta, Điền Phong đồng ý, gật đầu nói, lời của chúa công cực kỳ có lý, trương lãng ngẩn đầu lên, mắt sáng lấp lánh nói, ta muốn phù hạo nghĩ cách nào ép hắn đến Uyển Thành, sau đó ta ở đó cùng hắn quyết đấu phân cao thấp, chương 33, đí hiển khó lường, hạ. A, Điền Phong kinh kêu một tiếng, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa trong đó. Cực kỳ khó hiểu hỏi, chúa công định làm cái gì? Trương lãng cười bí ẩn, lắc đầu không nói. Điền phong cũng khó khóc dám hỏi nhiều mà chỉ cúi đầu trầm tư rồi nói. Muốn đem chu du bức đến Nguyễn Thành không khó cái khó là làm thế hắn không biết tôn sách bị bắt nhữ nam mất. Trương lãng gật nhẹ đầu, phù hạo nói rất đúng thiên hạ không có bức tường không lọc gió cuối cùng bọn họ cũng sẽ biết. Điền phong ngẩn đầu nói, hiện tại phải cố gắng hết sức để binh sĩ phong tỏa tin tức không cho chu du biết được. Trương lãng nói. Đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Điền Phong cười nói, chúa công không cần lo lắng, Nhữ Nam bị phá chúng ta hôm nay mới nhận được tin tức Chu Du không có khả năng biết sớm như vậy. Trương Lãng buồn rầu nói, hiện tại phiền toái chính là làm sao bắt được Chu Du rồi bức bách hắn. Điền Phong đã tính trước rồi nói, chúa công yên tâm với tình cảnh của Chu Du, muốn chuyển bại thành thắng cướp lương là hữu hiệu nhất, cũng là cách đi hợp lý nhất. hăng sẽ ra tay, chẳng lẽ hắn lại không coi chúng ta vào đâu sao? Điền Phong lắc đầu. Sẽ không nhưng thuộc hạ tin rằng hắn sẽ chờ cơ hội ra tay lần nữa. Trương lãng hiểu ý hỏi, chẳng lẽ ý của phù hạo là? Điền phong cười nói, kỳ thực lúc thái sử từ tướng quân xuất chiến thuộc hạ đã đưa cho hắn một túi gấm sau khi vận chuyển lương thực thì mở ra xem. Trương lãng tiếp lời, phải chăng thả tin tức là giả còn vận chuyển lương thực là thật. Trương lãng vung tay nói, để cho Chu Du lần đầu cướp lương thất bại lại tiếp tục hành động, chúng ta sẽ chờ cơ hội. Điền phong nói, đúng là như thế. Trương lãng ngẩng đầu cười nói Đã như vậy chúng ta dứt khoát đùa dẫn giả thực. Điền phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của trương lãng hắn liền minh bạch tỉnh ngộ nói. Chúa công định dùng giả đánh tráo. Trương lãng đắc ý. Đúng thế. Mấy ngày kế tiếp trương lãng trực tiếp dẫn đại quân bắt đầu từ Dương Châu thối lui về gian quận biểu hiện tuy có ve đắc thắng mà về kỳ thật chỉ là văn vẽ. Hạ tuần tháng 10 thời tiết có vẻ lạnh lẽo. Vì dự tay sớm ngày bình định cho nên binh sĩ có thể sớm về nhà. Đại tướng Giang Đông từ hoãn dưới sự sắp đặt mưu kế của quốc gia bắt đầu khởi xướng tấn công mạnh Tân Thái, bởi vì vây thành mấy tháng cộng thêm bên ngoài không ai giúp quân bên trong không có lương thảo quân Tân Thái sĩ khí vô cùng thấp, đầu tháng 11 Tân Thái bị phá lỗ túc bị bắt, thủ lĩnh khăn vàng lưu tích cung đô chờ người giết, dự tây cuối cùng cũng được bình định, cùng năm thống lĩnh thủy quân Tưởng Khâm, Chu Thái nhận được mệnh lệnh của Trương Lãng liền xuất động 20 chiếc thuyền du hạm cỡ nhỏ cùng với quân coi giữ giang hạ kịch chiến quyết liệt. Sau đó phong tỏa tất cả những con đường ở trên nước, chặt đứt yếu điểm công tác bước chu du vào bảy cơ bản đã hoàn tất. Đầu tháng chạp lăng thống nhận lệnh của trương lãng áp xe lương tới biển thành hướng về phía tế dương mà xuất phát. Nhưng đúng lúc này quách gia lại phái người đưa tới một phong thư. Trong thư có nói tôn sách lỗ túc bọn họ thà chết không hàng. Nhất thời không có biện pháp gì đành áp giải đám bọn họ tới thọ xuân. Trên đường phải đề phòng chu du cướp người. Bỗng nhiên nảy ra vấn đề này trương lãng trở tay không kịp. Mình chỉ mang theo một vạn đội ngũ không có khả năng bận tâm hai đầu, Trương Lãng cứ như vậy tung lưới hai bên hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng bắt được Chu Du có người lợi hại như V.A. a trong tối bi hiếp mình cuộc sống này không thể bình an. Mấy ngày hành quân gấp Trương Lãng nhanh chóng tiếp cận nơi ở của hoàng tử, đến đó Trương Lãng cắm trại thì có binh sĩ tới thông báo, chúa công hoàng tướng quân phái người đưa tới bọn họ đã xuyên qua tuyên trấn sắp tới khu vực Cửu Giang không đầy 10 ngày sẽ cùng với chúa công hội họp, Trương Lãng nói, có tin tức từ chỗ Chu Du không? Binh sĩ cung kính đáp, không có, một lúc sau Điền Phong bỗng nhiên tới, Trương Lãng lập tức hỏi, có phải có tin tức của Chu Du không? Điền Phong kích động nói, vừa rồi có binh sĩ tới hồi báo cách dương tuyền trấn hơn 10 dặm có một khoảng rừng rậm phát hiện ra dấu vết khả nghi. Trương Lãng hung hăng vỗ tay một cái, hắn lập tức tìm trên địa đồ quan sát một phen rồi nói, phù hạo, quân ta nếu như phái khoái mã tới tiếp ứng hoàng tự thì phải tốn bao lâu thời gian? Nếu như dùng tốc độ hành quân thì phải tốn bao lâu? Điền phong lưu loát nói, với khoảng cách hiện tại thì phải tốn 2 giờ, trương lãng gật đầu sau đó để cho chúng tâm phúc ái tướng thương nghị hành quân thế nào, gió rét gào thét, hoàng tự đang chịu đựng một đêm cuối cùng cũng không yên, chẳng lẽ chu du không tới sao? Hoàng tự thầm hỏi chính mình, hắn nhẫn nại chờ một hồi sắc trời đã bắt đầu sáng, hoàng tự đang định hạ lệnh cho binh sĩ trở về nghỉ ngơi thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng kèn thê lương, thanh âm vang lên một nửa liền ngừng lại hiển nhiên đã xuất hiện gì đó bất trắc. Cùng lúc đó mấy tên phó tướng ở trong lều cũng đứng lên, hoàng tự cuối cùng cũng mở miệng cười, quả nhiên là vẫn đến, hoàng tự dơ tay lên trầm giọng nói, chiếu theo kế hoạch, các vị tướng quân ai làm việc nấy chuẩn bị chiến một trận, hoàng tự cũng không gô dám dừng lại, cùng với hai phó tướng đi ra ngoài chuẩn bị quan sát cục diện, ở bên ngoài đại trại trở nên ồn ào, một đám binh sĩ vốn cho rằng Bình Yên vô sự bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, bị tiếng cười của lính gác hù dọa theo bản năng mà hét lớn không tốt có quân địch tập kích vừa dứt lời lập tức có một viên phó tướng đi ra chỉ huy binh sĩ ở phía trước cốt sắt như gió lốc lực lượng công kích thật sự là quá mạnh trong chốc lát đã tới mũi tên cưỡng ép xông qua phòng tuyến cửa trại quân coi giữ của hoàng tử không ngờ đối phương lại liều chết như thế cửa trại có vẻ nhanh chóng thất thủ trải qua ngăn cản ngắn mũi binh sĩ bắt đầu liên tục lui về phía sau mà kỵ binh của chu du không hề có ý đồ công kích phòng tuyến của hoàng tử bắt đầu như thủy triều tản ra bốn phía. Lúc này hoàng tử đem tiền tuyến thu toàn bộ vào trong mắt nở ra nụ cười thản nhiên, thủ hạ của hoàng tử là Lý Phong từ phía sau xông ra tấn công, quân địch xuất hiện hỗn loạn thỉnh thoảng có người kêu lên, Chu tướng quân không tốt trúng kế rồi, hoàng tử đại hỉ, chẳng lẽ Chu Du tự mình dẫn đội, như thế thì tốt nếu như bắt sống chẳng những bỏ được tâm bệnh của chúa công mà mình cũng hiển lộ uy phong, các huynh đê phá vòng vây, ở phía xa xa truyền tới thanh âm gào rú, quân địch bắt đầu phá vòng vây rồi, chương 34 đấu với cam ninh, thường dễ dàng vậy sao hoàng tự hừa lạnh một tiếng binh sĩ Giang Đông đều hình thành một cái lưới bao vây đem quân địch 4 phương 8 hướng vây vào trong đó mà quân địch tự hồ như không cam lòng mãnh liệt mà phản kích trong nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt khuyết nhục bay tứ tung địch quân kỵ binh dũng mảnh dị thường tuy nhiên vì giải đất cho nên không cách nào phát huy ưu điểm một khi bị mất ưu thế liền bị chế trụ toàn diện xu thế bao vây tiêu diệt lập tức hình thành Hoàng tự bỗng nhiên nhíu mày lại trong lòng thầm kêu nguy rồi. Ở phía Tây Nam không biết khi nào xuất hiện một đám quân quái dị tuy nhân lực không nhiều nhưng đều rất cao minh. Binh sĩ bình thường đấu một một không lại bọn họ. Là Cam Ninh Linh đang binh. Hoàng tự không chút nghỉ ngợi cả kinh thốt lên. Cam Ninh đã đến chu du nhất định ở đây. Hoàng tự cố gắng để cho mình tỉnh táo lại ở phía cửa Tây Nam một viên đại tướng dẫn đầu mà tấn công. Hoàng tử vừa sợ vừa giận. Mình đã quên bố cục đại trại kết cấu trong ngoài. Phòng tủ ngoại tuyến lấy công làm chủ nếu như quân địch từ phía bên trong mà xông ra uy lực dĩ nhiên tăng mạnh. Xét đến cùng hoàng tự hành quân vẫn còn hơi thiển cận kinh nghiệm vẫn chưa có. Hoàng tự không cam lòng để khối thịt béo trước mắt bay đi hắn lập tức để cho binh sĩ chuẩn bị ngựa, dẫn đầu xông ra ngoài. Quân địch bại lui, hoàng tự thầm thề nhất định không thể bỏ qua cho chu du. Hai phe bắt đầu dằn co quân địch xông tới chiến mà bại lui thời gian dần trôi qua. Hoàng tự cũng rời binh mã chủ lực ra khỏi xa đại trại. Đúng lúc này có một phó tướng ghiền cương góp lời, tướng quân dập cùng chớ đuổi, quân địch rõ ràng đang dụ chiến quân ta e là có lừa dối, hoàng tử cuối cùng vẫn là một người thông minh, hắn lập tức thanh tỉnh lại lại thấy phía trước quân địch chết rất ít nhân mã thì thất thanh nói, nguy rồi chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn, mau quay lại đại trại, quân địch thấy hoàng tự quay đầu trở lại thì bắt đầu phản công, hoàng tự tâm loạn như ma quân địch ở phía sau cấp tốc đuổi theo, thời gian mấu chốt này trương lãng mang theo binh sĩ xông tới. Binh sĩ Cam Ninh trước sau chặng đường, hoàng tự vui mừng quá đổi lập tức hội cùng với Trương Lãng kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Trương Lãng nổi giận quát nói, ngươi hành quân cũng mấy năm rồi tại sao còn như vậy còn không mau lĩnh nhân mã quay trở lại phòng đại trại, bảo hộ tôn sách không bị cướp đi đoái công chuột tội. Hoàng tử cũng không biết làm sao hắn đành phải lĩnh đội ngũ nhanh chóng lui về, mà binh mã Cam Ninh bị Trương Lãng vây quanh trong nhất thời không thoát ra được. Hóa ra trương lãng đã bí mật dẫn binh sĩ lên cách đại trại của hoàng tự mười dặm mà ẩn thân, quan sát nhất cử nhất động của chiến cuộc, nhìn thấy quân địch tàn quân bại tướng lui về liền toàn quân xuất kính, bởi vì trời tối chỉ nương theo phán đoán của hoàng tự hắn liền kêu lên, chu du có ở đây, ở trong đám quân địch có một người thô to lên, trương lãng cẩu nhi gia gia của ngươi cam ninh ở đây lần trước để cho cái mạng nhỏ của ngươi chạy thoát lần này xem ngươi chạy đi đâu, trương lãng ngửa mặt lên trời sau đó lạnh lùng nói, Cam Ninh nếu như ngươi ngoan ngoãn đầu hàng ta không nhớ chuyện lần trước ngươi giết hai tên ái tướng còn nếu dám phản kháng, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi." Chiến tướng Cam Ninh cười lạnh nói, "Bằng vào ngươi không xứng để Cam Ninh ta động thủ." Trương Lãng nhìn Tả Hữu mà quát to, "Điển Vi ở đâu?" Điển Vi tùy tùng bên cạnh Trương Lãng liền dục ngựa ra ứng tiếng, "Có thuộc hạ." Trương Lãng liền hung hăng nói, "Cam Ninh hôm nay giao cho ngươi bất luận sống chết vì yên minh mà báo mối huyết hận." Điển Vi căm hờn nói, "Thuộc hạ hiểu rõ." Điển vi vung song tiếp lên hết lớn, cam ninh tiểu nhi có gan tự chiến với điển vi, cam ninh cười một tràng. ta cũng muốn biết thủ hạ số một của trương lãng lợi hại thế nào, ở phía sau trương lãng bỗng nhiên lạnh lùng nói, cam ninh nếu như hôm nay ngươi có thể thắng điển vi thì ta không những thả ngươi đi mà các huynh đệ của ngươi cũng có thể rời khỏi đây, cam ninh mặc dù động tâm nhưng vẫn tỉnh táo hỏi lại, chuyện này là thật, trương lãng cười ha hả, trương lãng ta đã lừa gạt người bao giờ chưa, cam ninh hai mắt phát sáng chiến ý phóng đại. Cam Ninh hừa lạnh một tiếng không nói gì ở trong quân xung phong lên chém vết. Điển vi dùng thiết kích chặn lại, hung hăng nện xuống một phen. Cam Ninh thấy Điển vi cầm kích lập tức đại đao quét ngang ý đồ đẩy thiết kích ra, thẳng bước tới. Điển vi tuy không đủ cơ linh nhưng võ nghệ trời sinh có cảm giác cộng thêm nhiều năm huyết chiến nơi xa trường làm sao không rõ ảo diệu bên trong tay phải hắn khẽ kích nhẹ. Dùng lực phá vỡ ngàn cân, biến chiêu cực nhanh khiến cho trương lãng đang xem cũng phải tán thưởng. Cam Ninh cũng không phải là hạng tầm thường. Hắn một chiêu là biết đối thủ cường đại miệng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng phát ra vô số đao quan kiếm ảnh bao phủ lấy điển vi, chiến trường vang lên thanh âm binh khí va chạm đương đương với nhau khiến cho áp chế toàn bộ hỗn loạn xung quanh, cam ninh thường cơ mà thay đổi phương vị của hai người, điển vi xúc động tăng vọt nói, tên này rất cao minh, khuôn mặt của cam ninh vẫn bình tĩnh như nước kỳ thật trong lòng của hắn đang rất khiếp sợ, hai thanh đao ở trong tay của mình lại không thể triển khai một đòn với đối phương khó trách trương lãng có lòng tin như vậy. Điển vi cũng mặc kệ cam ninh biết cái gì trong lúc này hắn dùng thế vạn mã lao nhanh, hoa thành vô số kích ảnh bức người vô cùng, cam ninh gặp chiêu phá chiêu cũng không hề nhượng bộ, chớp mắt hai người đã qua lại hơi mười chiêu biến hóa cực nhanh chiêu thức tuyệt luân. trương lãng nhìn mà hoa cả mắt, trương lãng nhàng rỗi đánh giá chiến trường một phen, linh đăng binh của đối phương mặc dù binh lực khá mạnh không ngừng kết trận tự thủ ra sức phản kích nếu như ở điều kiện ngang nhau quân gian đông tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng binh lực hai bên chênh lệch quá nhiều. Khắp nơi đều là tràn diện lấy nhiều đánh ít, xa luân chiến khiến cho quân địch tiêu hao thể lực thật lớn, rất nhanh chóng. Mấy trăm linh đăng binh đã rơi vào tình cảnh xấu, nếu không có gì bất ngờ một lúc nữa thôi toàn quân sẽ bị diệt. Trương Lãng trong lòng đại phóng, một khi trừ bỏ được linh đăng binh thì cũng giống như là đã lấy đi mạng của Cam Ninh thiếu đi sự ủng hộ của hắn Chu Du mất đi phụ tá đắc lực. chương 35, đấu với Cam Ninh, hạ. Đúng lúc Trương Lãng đánh giá thì chiên trường đã phát sinh biến hóa. Đừng nhìn Điển Vi quê mùa nhưng ở trong trận hành động của hắn cũng phải làm cho Trương Lãng giật mình. Điển Vi dùng một chiêu dụ địch, liên hoàn song kích bức Cam Ninh thủ nhiều công ít, cục diện dần chiếm ưu thế. Đúng lúc này Điển Vi gầm rú nói, Cam Ninh ăn một kích của ta. Ác đấu đã thăng cấp hai người trong nhất thời đã qua lại hơn trăm chiêu Cam Ninh vỡ ra mồ hôi. Trái lại Điển Vi càng đánh càng hăng. Tuy thế Cam Ninh vẫn không nhận thua vẫn cường ngạnh nói, ăn một kính thì thế nào? Điển Vi hét lớn khuôn mặt vô cùng hưng phấn tay phải quét ngang kình phong bắn ra bốn phía, Cam Ninh thân là đông ngô tam hổ tướng là tuyệt thế danh tướng truyền kỳ, chỉ thấy hắn tròn hai mắt biểu lộ kinh ngạc mà ngây người, kích tay trái chưa tới ba thước đột nhiên lộn người một cái đồng thời không quên bổ lại một đao, trương lãng nhất thời choán ván như vậy mà cũng tránh được hơn nữa còn phản kích được nữa sao, tuy Cam Ninh né tránh được nhưng hiện tại đã hoàn toàn lâm vào trong thế bị động cao thủ khi tranh giành mất đi tiên cơ hậu quả có thể biết, Nhìn biểu hiện anh Dũng của Cam Ninh trương lãng lại nổi lên lòng ái tài nhưng nhớ tới Yến Minh luyện vinh chết thảm suy nghĩ này của hắn liền bị đè nén. Lúc này Điển Vi lại phát lực một kích quét ngang trên đầu của Cam Ninh. Cam Ninh trên trán càng lúc càng vả nhiều mồ hôi, cánh tay mỗi lần huy động đại đao đều phải dùng hết sức lực. Một đòn của Điển Vi đánh lên trên lưng của Cam Ninh tuy Cam Ninh có phòng bị nhưng vẫn thổ huyết ngay tại chỗ. Điển Vi cười to. Cam Ninh ngươi rất cao minh có thể đấu 200 hiệp với mổ chỉ có ngươi tuy nhiên cho dù lợi hại thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Cam Ninh lộ ra tơ máu nơi khóe miệng hắn cố gắng chèo chống thân thể, hừ lạnh một tiếng. Điển vi hiển nhiên chọc giận đối phương. Cam Ninh ngươi giết huynh đệ của ta hôm nay phải bỏ mạng ở đây đi chết đi. Không được, thấy điển vi muốn ra tay trương lãng sợ hãi liền thúc ngựa tới ngăn cản. Điển vi sững sờ tuy nhiên không khống chế tốc độ nổi thiết kích đã cắm vào lồng ngực của Cam Ninh Cam Ninh mở trừng trừng hai mắt khóe miệng mang theo một nụ cười thảm, trương lãng im lặng mình nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhìn thấy điển vi thiết kích giết người như vậy, tuy nhiên thấy Cam Ninh vẫn còn chút hơi thở hắn liền hỏi, Cam Ninh ngươi vì sao chết vẫn không hàng, hai tay Cam Ninh che bụng hai mắt lóe sáng đứt quảng mà nói, Cam Ninh làm việc mặc dù không câu nệ nhưng cũng tự vấn mình không thẹn với trời đã sinh ở dưới cờ của Chu tướng quân chết cũng không thay đổi, trương lãng thở dài, quả nhiên là bản sắc anh hùng. Điển vi cũng cải biến cái nhìn mà khen, quả nhiên là hảo hán, Cam Ninh bỗng nhiên rũ đầu xuống dùng một chút khí lực mà thỉnh cầu. Trương tướng quân ta chết cũng được hy vọng tướng quân tha cho Huynh đệ ta một phen để họ về nhà. Trương lãng nhìn vào trong trường thấy còn mấy chục linh đang binh thì hét lớn, dừng lại cho ta. Khóe miệng của Cam Ninh mang theo nụ cười hắn vô lực nhắm mắt lại, đám binh sĩ còn lại đi thương vô cùng. Bỗng nhiên có một binh sĩ thê lương kêu to, đại ca Huynh trên hoàng tuyền một mình đi quá tịch mịch ta bồi tiếp Huynh. Nói xong hắn vung kiếm tự tận, đại ca ta cũng bồi huynh, sinh là huynh đệ chết cũng muốn làm huynh đệ, chỉ trong chớp mắt hai ba mươi người toàn bộ tự vẫn mà chết, cảnh tượng bi tráng khiến binh sĩ Giang Đông Há hốc mồm, mà Trương Lãng cũng sở liệu không kịp được chuyện này, Trương Lãng cảm thán vạn phần mà nói, đều là người có tâm huyết thật đáng tiếc, lúc này trời đã sáng trang trải qua một hồi ác đấu đám binh sĩ đều mỏi mệt Trương Lãng chôn cất cam ninh và đám thuộc hạ của hắn sau đó chạy tới đại trại của hoàng tự. Khi trương lãng tới đó đã im ắng chỉ có một số binh sĩ đang thu thập tàn cuộc, trương lãng tuyệt không sốt ruột lúc này hoàng tự cùng chúng tướng sĩ bước ra nghênh đón, trương lãng ở trên đường cũng chẳng quan tâm đi tới đại trại, hắn bắt đầu dò xét biểu lộ của mọi người, trên mặt của hoàng tự lộ ra vẻ không tự nhiên hai mắt tràn ngập tơ máu lộ vẻ bất an chúng tướng cũng cúi đầu trầm mặt, một lúc sau hoàng tự đi ra khỏi hàng trương lãng liền nhàn nhạt hỏi, có phải tôn sách đã bị cướp rồi không? Hoàng tự thấy trương lãng đi thẳng vào vấn đề thì ngẩn đầu lên nhận tội, thuộc hạ vô năng trúng kế điệu hổ ly sơn mong tướng quân trị tội, nói xong hắn quỳ xuống mặt đất mặt cho trương lãng xử tội, trương lãng nhìn hoàng tự trên mặt không chút biểu lộ, hồi lâu sau hắn mới từ từ nói, không ăn thất bại không không ngoan lên được, nếu như về sau gặp chuyện như vậy ngươi không được xúc động như vậy nữa, hoàng tự chấn động mãnh liệt, hắn liền nói, thuộc hạ minh bạch tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự phát sinh, trương lãng gật đầu nói. Ngươi độc lập lĩnh quân cũng không nhiều trẻ tuổi gặp nhiều sai phạm lần này tha cho ngươi không được có lần sau, hoàng tự còn chưa cao hứng xong thì trương lãng lại nói, nếu như lần sau còn có chuyện như vậy phát sinh thì đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, hoàng tự hưng phấn dập đầu tạ ơn, trương lãng lúc này mới đỡ hoàng tự đứng dậy, hoàng tự tâm tình bình tĩnh cuối cùng bất an nói, chúa công tôn sách bị cướp phải làm sao cho phải, trương lãng cười thần bí ánh mắt vô cùng quỷ dị, trong lúc mọi người đang phỏng đoán trương lãng bỗng nhiên nói, Hoàng tự ngươi có phái người theo dõi không? Hoàng tự vội đáp, có thuộc hạ phái hơn 10 thám tử không khéo lần này chu du có mà chạy bằng trời. Trương lãng gật đầu, cốt lắm, nếu như cái này ngươi còn không biết thì đúng là phụ sự tín nhiệm của ta rồi. Hoàng tử vẫn băng khoan tôn sách chạy mất đúng là thả cọp về núi. Chúa công hình như không hề lo lắng chuyện tôn sách chạy đi mất. Trương lãng nghe xong thì cười to khiến cho đám người hoàng tự càng mờ mịt. Lúc này trương lãng mới từ từ nói, kỳ thật tôn sách này là giả, là giả, chúng tướng phía dưới đều la hoảng, trương lãng cười hai tiếng biểu lộ vô cùng đắc ý, tôn sách thật vẫn đang ở nhữ nam thành, rốt cuộc là chuyện gì? hoàng tử vừa mừng vừa sợ, trương lãng vương người cười khổ nói, chẳng những ngươi mà ta cũng bị quân sư lừa cho một phen, đến lúc trời tối mới biết tin tức lá gan của quách gia tiểu tử này cũng càng ngày càng lớn rồi, giấu giếm cả chuyện này không đặt ta vào mắt nữa, hừ, chương 36, tôn sách giả, thường, hoàng tử nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm. Tôn sách là giả sao? Trương lãng miễn cười. Người lúc giao thủ với tôn sách hắn đã sớm bôi cho đầy mặt so với tình trạng bình thường kém hơn rất nhiều. Thêm người giả mạo có 7-8 phần tương tự tôn sách nếu như không phải là người quen biết cũng không thể phân biệt được. Hoàng tử lúc này mới thấy tình huống lúc đó đúng là thế. Đồng thời nghĩ thầm quách quân sư thật mãnh liệt lừa Chu du không nói mà ngay cả mình và chúa công cũng bị lừa. Vậy tôn sách và Chu du thâm giao nhiều năm Chu du không có khả năng nhìn ra. Trương lãng gật đầu. Theo đạo lý là vậy nhưng lúc đó hỗn loạn nên không để ý. Hoàng tự cẩn thận nói. Vậy người giả mạo tôn sách có phải rất nguy hiểm không? Trương lãng trầm mặt gật gật đầu. Hoàng tự biết ý không nói gì. Trương lãng ngẩn đầu. Hoàng tự ngươi hạ lệnh để cho binh sĩ nghỉ ngơi. Kế tiếp chúng ta cần phải tiến hành từng trận chiến truy tung. Hoàng tự lĩnh mệnh mà đi. Xế chiều hôm đó, trương lãng sau khi ngủ trưa bắt đầu truy tung. Lúc vào rừng trúc trương lãng để cho binh sĩ dẫn ra một con hoa trồn vô cùng đẹp mắt. Chúng tướng không biết trương lãng có ý gì, trương lãng cười nói, tuy quân sư của ta làm vậy ta hơi bất mãn nhưng vẫn bội phục mưu kế của hắn, con trồn này là linh trồn, so với trồn bình thường còn đẹp hơn kỳ thật bên trong có nhiều bí ẩn. Trương lãng lại nói tiếp, con trồn này ở thâm sơn rất khó gặp phải chẳng những động tác nhanh nhẹn mà còn linh tính 10 phần, có thể huấn luyện thành quân trùng trở thành công cụ liên lạc, chúng tướng hiểu ra chật lưỡi tán thưởng, trương lãng nói tiếp. Con trùng này có một đặc tính đó là con đực con cái một cặp bình thường không phân ly cho dù đem nó ra bên ngoài nhìn dặm nó cũng có thể trở lại. Hơn nữa một khi bạn tình của nó gặp đại nạn, nó cũng sẽ tìm cơ hội báo thù. Chúng tướng kinh nạt ánh mắt đồng thời nhìn về phía linh trùng phía trước. Hoàng tự minh bạch đại hỷ, ý của tướng quân trên người của người giả mạo tôn sách có mang theo linh trồn. Trương lãng cười lớn, con trùng lớn như vậy làm sao mang trên người được chỉ là trên người của người kia có mùi của trồn cái. Hoàng tự nhịn không được. Vây a con trồn cái hiện tại dở đâu, trương lãng cười hắc hắc nhúng vai nói, các ngươi phải hỏi quân sư mới đúng, hoàng tự đám người không biết nói gì, trương lãng liền nói, hiện tại không còn sớm các ngươi mau dẫn 3.000 binh sĩ đuổi theo ta dẫn đầu đại đội theo phía sau, hoàng tự ôm quyền lớn tiếng đáp, vâng chúa công, trương lãng vỗ vai của hoàng tự rồi nói, thành hay không thành là nhờ vào hành động lần này các ngươi cần phải cẩn thận một chút, hoàng tự cảm động đến rơi nước mắt, thuộc hạ minh bạch nhất định không làm chúa công thất vọng nữa. Trương lãng lúc này mới gật đầu, đi thôi Hoàng tự dẫn 3.000 người thay đổi quần áo bắt đầu rời đi Trương lãng nhìn theo hình bóng trời xa của bọn họ liền thở dài Hy vọng lần này không thất bại Chu du à chu du ngươi thật sự quá giả hoạt rồi Trương lãng cùng binh mã của hắn chuẩn bị xuất phát bá đầu tiến hành cuộc chiến truy tung phản truy tung Ngày hôm sau hoàng tự tìm thấy thi thể của người giả mạo Trương lãng Nhưng thật không ngờ Linh Trồn vẫn chạy theo con đường nhỏ Hoàng tự mặc dù nghi hoặc nhưng hắn vẫn đi theo Thời gian dần trôi qua, đám binh mã của hoàng tử xông vào sâu trong rừng. Trên núi khí hậu tương đối rất lạnh, các binh sĩ đốt lên không ít đống lửa khu trừ cơn lạnh. Hoàng tử cũng bắt đầu dao động cẩn thận hỏi Trương Lãng: "Chúa công hiện tại chúng ta phải làm sao?" Trương Lãng nhìn hoàng tử mà nói: "Có phải ngươi có hoài nghi?" Hoàng tử gật nhẹ đầu: "Liệu có phải con trồn này định chạy trở về hang ổ rồi không?" Trương Lãng nở ra nụ cười thản nhiên: "Hoàng tử ngươi biết chỗ của chúng ta hiện tại là chỗ nào không?" Hoàng tử không chút nghĩ ngợi mà nói: Chúa công chúng ta đã tiến vào đại biệt Sơn Mạch rồi, đây là nam nhạc Sơn hoắc Sơn, trương lãng gật nhẹ đầu, lúc này một làn gió thổi qua, trương lãng thở hắt một cái rồi nói, trên núi thời tiết thay đổi thất thường thật là lạnh, sau đó hắn nói với Dung Nhi, Dung Nhi có phải lạnh lắm không kiên trì vài ngày chúng ta tới thư huyện rồi, không biết Chu Du có thể chết cống không, T.H. lúc này hoảng sợ, Linh Quang lóe lên, các binh sĩ còn gian nan như thế, vậy thì Chu Du thì sao? Có lẽ hướng mà hắn chạy đúng là thư huyện, hoàng tự càng nghĩ càng thấy có khả năng này, hắn ngẩng đầu lên định nói thì trương lãng ngăn tay lạ, dung nhi nàng tin không, chu du cho dù nhìn thấu quỷ kế của ta nhưng cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, thư huyện uyển thành chính là nơi mà chu du bại thân. Nàng biết vì sao ta nắm chắc không, ở trong đêm tốn dương dung ngọt ngào hỏi lại, vì gì, ôn nhu hương anh hùng mộ, trương lãng đắc ý nói, hoàng tự khổ tư hỏi, nghĩa là gì? lúc này điển vi vỗ vai của hoàng tử huynh đệ không còn sớm nữa nên nghỉ ngơi đi ngày hôm sau ngày thứ ba đến ngày thứ năm linh trùng bỗng nhiên dậy dỗ mãnh liệt khác thường trương lãng đại chấn tinh thần bởi vì thám tử mà hoàng tử phái ra đã không trở lại lúc này hẳn là bất trắc như vậy linh trùng trở thành đầu mối duy nhất của hắn đồng thời hắn lại phái binh sĩ hỏa tốc liên hệ với thái sử tử đều cho thái sử tử áp vận lương thực tới quảng lăng chiếm đoạt hang ổ của chu du trước Trương lãng phân công hoàn tất rồi chọn mấy chục ưng vệ tìm kiếm thổ dân địa phương mà hỏi, hoàng tự bắt đầu cảnh giới hành động bắt đầu cẩn thận, lúc này một binh sĩ thông báo, tướng quân chúa công phái người đến nói lăng tướng quân đã áp giải lương thực cách chúng ta chưa tới 50 dặm, chúa công muốn chúng ta âm thầm bảo hộ, hoàng tự lạ lẫm, Chu du thật sự muốn ra tay sao, hành trình phía trước xuất hiện một thôn trang nhỏ, ở bốn phía là mái nhà tranh, cỏ dại mọc đầy hiển nhiên là đã hoang phế nhiều năm, hoàng tự nghi ngờ, chẳng lẽ Chu Du ẩn náu ở trong đó sao, lúc này có một binh sĩ hoảng sợ nói, tướng quân người nhìn xem, hoàng tự theo bàn tay của binh lính kia chỉ đã thấy con linh trồn nằm ở trong vũ máu chỗ lưu lại máu còn chút nhiệt khí, hoàng tự kiểm tra một thoáng thấy vế thương rộng hai thốn, vô cùng sâu hắn vừa sợ vừa giận quá to, đuổi theo cho ta bọn chúng ở gần đây, lúc này có binh sĩ hét lớn, quân địch ở đây, nghe thấy tiếng động này kể cả hoàng tử cũng đều ùa lên, phóng về phía đó, Ở trong rừng sâu có thể nhìn thấy bóng người lắc lư, hoàng tự quát to một tiếng, chu du chạy đi đâu, dần dần hoàng tự cũng mang binh sĩ đuổi theo vào trong rừng rậm ở phía trước xuất hiện một đảo núi nhỏ, đằng sau không ngớp vập phòng nếu để cho bọn họ chạy thoát thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, hoàng tự liều mạng thúc giục binh sĩ tăng thêm tốc độ sung trận vọt lên phía trước, chương 37, tôn sách giả, hạ. Đảo qua một ngọn đồi nhỏ phía trước xuất hiện hai con đường, quanh co khúc khuỷu Lần này ở trên đường núi xuất hiện vài bóng người nhanh chóng chạy thục mạng, hoàng tử Trầm Tư một chút rồi cười lạnh nói, "Chu Du, muốn lừa gạt ta sao?" Hoàng tử hạ lệnh truy kích đúng lúc này có phó tướng nói, "Tướng quân quân địch quỷ kế đa đoan ngàn vạn lần phải cẩn thận, phòng ngừa bọn chúng đánh tráo, dụ dỗ đại quân, để cho Chu Du dùng kế ve sầu thoát xác." Trương Lãng gật nhẹ đầu nói, "Phù Hạo đoán xem bọn chúng sẽ đi đường nào?" Điền Phong nói, Lần này nhất định không thể để cho Chu Du chạy thoát nói cách khác nếu để cho hắn chạy muốn bắt hắn thì khó hơn lên trời. Trương lãng ngưng trọng gật nhẹ đầu, phù hậu đoán chừng bọn chúng sẽ đi đường nào. Điền Phong không hề nghĩ ngợi mà nói, hôm nay trời đông giá rét Chu Du lại không có đồ tiếp tế hiện tại chạy vào trong núi giống như là chui đầu vào rọ hy sinh tính mạng binh sĩ vô ích. Hiện tại hy vọng duy nhất của bọn họ là động thủ với lăng thống. Trương lãng vỗ tay đứng dậy, không sai Chu Du có thể lừa được hoàng tự chứ không lừa được ngươi và ta. Lý Phong, trương lãng quát to, Lý Phong lập tức ra khỏi hàng, có thuộc hạ, trương lãng lại nói, để cho ngươi dẫn đầu một nghìn binh sĩ cẩn thận tìm tòi hai bên, cùng với lăng thống phối hợp, Lý Phong nhận lệnh mau chóng rời đi, điển vi, trương lãng lại điểm tướng, điển vi đồng thời đáp, có thuộc hạ, ngươi lập tức tập hợp binh sĩ theo ta truy cản chu du, trương lãng trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch, điển vi đáp lời, trương lãng phân công xong lúc này mới quát lớn, Lần này nhất định không để cho Chu Du đào thoát tướng sĩ ba quân cần phải phấn chấn tinh thần ai giết được Chu Du thăng quan ba cấp ai bắt sống Chu Du hoa địa thực ấp con cháu kế thừa phụ vị vĩnh miễn quân phú. Chúng tướng nghe được thì há hốc mồm mà ngay cả Điền Phong cũng không ngờ rằng Trương Lãng lại ban thưởng nhiều như thế trong nhất thời sĩ khí tăng vọt, chỉ sợ lần này Chu Du khó mà chạy thoát. Trương Lãng lúc này mới bi phong nói, lập túc xuất phát, vâng, tiếng hô vang dội Trương Lãng bắt đầu truy đuổi. Binh mã của trương lãng tiến hành điều tra dọc đường không bỏ qua chi tiết nào. Trương lãng ở trong rừng lúc này cầm một miếng vải rách, ngửi ngửi sau đó quát khẽ, phân tán ra cho ta. Ở đây có mùi mồ hôi, hiển nhiên bọn họ ở gần đây. Trương lãng vừa dứt lời cách đó không xa truyền tới tiếng vang kỳ dị bỗng nhiên ở phía đối diện khe núi bắn ra một mũi tên. Chúa công coi chừng, điển vi hét lớn sau đó một luồng sáng nhanh trong bắn tới mặt trương lãng. Đương đương, một mũi tên đã bị đánh rớt xuống Trương lãng còn đang vả mồ hôi thì xoẹt xoẹt mấy mũi tên nữa lại bắn về phía hắn, điển vi cất bước hai tay tả hữu rung động, ngăn đám tên lại, trương lãng kinh hô sau đó cảm kích, đa tạ lệnh minh, lúc này từ trong khe núi truyền tới từng hồi tiếng vang sau đó đi ra một đám người, người trước mắt siêm y đơn bạc đầu tóc rối bời, trương lãng kỳ quái đây rốt cuộc là nhân mã của Chu du hay là giả nhân trên núi, nhưng đúng lúc này có một thanh âm truyền ra. Trương Lãng à không ngờ ngươi lợi hại như vậy có thể nhìn dặm theo dõi Chu Du hôm nay mệnh tan ở đây cũng tâm phục khẩu phục rồi. Trương Lãng nhìn chằm chằm vào người nói chuyện ngoại trừ khuôn mặt tràn ngập cho bụi thì dáng người gầy gò hình thể thon dài. Trong lòng Trương Lãng tràn ngập ảm đạm. Đây là Chu Du sao? Trương Lãng choán ván nửa ngày sau đó thở dài nói, ngươi chính là Chu Du. Người đối diện gật đầu. Trương Lãng nói, những lời khác không cần phải nói nữa. Tình thế bây giờ ngươi minh bạch, một là đầu hàng nếu tiếp tục phản kháng, thì đừng trách ta. Linh khí thanh tú của Chu Du toát ra bốn phía, hai mắt của hắn hiện ra toát ra linh quang, thẳng nhiên mà nói, Chu Du ta ngươi muốn tróc muốn chém thì tùy ngươi, nhưng hy vọng ngươi cho binh lính thủ hạ của ta một con đường sống. Trương Lãng không chút nghỉ ngợi mà gật đầu, ngươi có thể yên tâm, những binh sĩ tới tận giờ theo ngươi cho thấy bọn họ có cái để tôn kính ta cũng không làm khó. Chu Du nhìn Trương Lãng nửa ngày lúc này mới khen, Trương Lãng ngươi có thể trong vài năm ngắn ngủi lên được như vậy Chu Du thật sự bội phục. Lúc này có tướng sĩ không thức thời nói, tướng quân dông dài với hắn làm gì, chúng ta liều mạng thôi, liều ngươi lấy cái gì mà liều, chu du cũng không quay đầu thản nhiên mà nói, trương lãng gật đầu trên khuôn mặt nở ra nụ cười, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chu du vô cùng tiêu sái đem bội kiến và binh khí vứt xuống mặt đất, trong nhất thời các binh sĩ đều nhìn nhau mà bỏ vũ khí xuống, trương lãng không ngờ rằng dễ dàng như vây trong lòng đề phòng trên mặt lộ ra sự vui vẻ. Chỉ cần Chu Du có thể gia nhập trận doanh của ta thì giống như là hổ thêm cánh, phóng nhãn thiên hạ, vậy sao? Chu Du thản nhiên nói, Trương Lãng ôm quyền nói, lúc trước đắc tội về sau có thể trường đàm với tiên sinh? Trương Lãng nhìn về phía điển vi sau đó đưa tay ý bảo hắn mang binh sĩ lên bắt Chu Du lại, Chu Du bỗng nhiên nở ra nụ cười, Trương Lãng cảm thấy không ổn nụ cười của Chu Du vô cùng quỷ dị, tình hình trong trường bỗng nhiên đại biến, quân địch bỗng nhiên cầm lấy binh khí trên mặt đất, Chu Du lui về phía khe núi. Trên không trung, Trương Lãng tức giận liền rút ra kiếm mà hét lớn, lập tức đuổi theo cho ta muốn sống thì phải thấy người chết thì phải thấy thi thể. Các binh sĩ xông qua khe núi, lúc này trong bụi cỏ bỗng nhiên lay động từng đại thụ đổ sầm xuống, con đường nhỏ duy nhất đã bị cản lại. Trương Lãng bỗng nhiên minh bạch chu du vào đây chờ mình là để kéo dài thời gian, sau đó để cho binh sĩ tứ phía chặt đứt cây cối. Một khi con đường nhỏ này bị cắt đứt thì mình nhất thời khó có thể đuổi kịp. Mất phương hướng xác suất để hắn chạy thoát vẫn là có, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn chạy thoát sao? Trương Lãng nghiến răng thầm nghĩ, không tuyệt đối không, Trương Lãng dẫn đầu xuyên qua khúc cây thấy ở phía trước bóng người tán ra đang dốc sức liều mạng chạy, Trương Lãng bỗng nhiên vui vẻ cười to, "Chu Du à Chu Du cho dù ngươi tính toàn tường tận cũng khó trốn thoát khỏi, ngươi không biết Lý Phong đã sớm ở trước chờ ngươi rồi." Trương Lãng quay đầu lại nói, "Mọi người mau đuổi theo, 10 người một tổ, 10 tổ một đội toàn bộ tán ra." không được cho bọn chúng đào thoát, vâng, tất cả các binh sĩ xuyên qua đại thụ ngăn cản liền tảng ra bốn phía tìm giết Chu Du, lúc này binh mã Lý Phong đã xuất hiện ở cách đó không xa, thời gian trôi qua càng có nhiều người xa lưới, nhưng Chu Du cùng mấy đại tướng tâm phúc của hắn vẫn không bị phát hiện, chương 38, lăng thống cầu kiến, thường. Lúc này bỗng nhiên có binh sĩ tiến tới, chúa công lăng thống tướng quân đến cầu kiến, Trương lãng kinh ngạc hỏi, Điền Phong không phải phái ngươi hạ lệnh rồi sao cần phải cẩn thận canh gác cửa khẩu tại sao sớm về như vậy, Điền Phong nói, có lẽ lại báo cáo tin tức, Trương Lãng gật nhẹ đầu, cho hắn cầu kiến, Lăng Thống liền đi vào nói, có một chuyện thuộc hạ cần phải khẩn cấp nói với chú công, hai canh giờ trước trên quan đạo xuất hiện hai cổ xe ngựa, Trương Lãng khẩn trương hỏi, ngươi có cẩn thận điêu bếp ra, Lăng Thống bất an, bởi vì chủ nhân cố xe là người có thân phận cho nên chỉ liếc mắt nhìn không cẩn thận tìm tòi hiện tại ngẫm lại sợ vạn nhất để chu du chạy thoát nên thuộc hạ bẩm báo, điền phong dẫm chân, lăng tướng quân sao lại kinh xuất làm việc thế, trương lãng sắc mặt băng sướng nói, vậy chủ nhân cổ xe kia là ai, lăng thống bất an nói, chính là người hoài dương Kiều Huyền, trương lãng bỗng nhiên rung động là Kiều Huyền Kiều quốc lão, Kiều Huyền chính là phụ thân của đại Kiều Tiểu Kiều, nói đến Tiểu Kiều tin rằng không ai không biết, cho dù trương lãng không có sắc tâm nhưng vẫn xúc động vì nhị Kiều, Trong lịch sử đại kiều gã cho tôn sách tiểu kiều gã cho chu du câu chuyện cả hai đã làm cho biết bao nhiêu người ca tụng. Nhưng mà mình tới đây lịch sử cái biến nhiễu tại sao thời khắc mấu chốt chu du vẫn có quan hệ với Kiều Huyền. Chẳng lẽ đây chính là duyên định tam sinh? Trương Lãng âm tình bất định mà ngay cả Điền Phong cũng không nhìn ra hắn muốn gì chỉ ở bên cạnh thở dài. Kiều Huyền và Tôn Kiên đã sớm có quan hệ lần này chu du gặp nạn y khó mà không giúp một phen. Trương Lãng lạnh lùng nói, lăng thống ngươi mang nhiều nhân thủ. Ở thư huyện và Uyển Thành phong tỏa toàn bộ đường lớn nhỏ, những người qua lại đều phải điều tra. Lăng thống gật đầu, thuộc Hạ Minh Bạch, Trương Lãng liền nói, không cần phải gấp buổi tối nghỉ ngơi một đêm sáng mai hãy làm. Trương Lãng lại nói với Điền Phong, Phù Hạo truyền thủ dụ của ta để cho Thái Sử từ vài ngày sau cũng phong tỏa thư huyện và Uyển Thành đối với khách sạn nghiêm trang điều tra. Điền Phong đáp ứng rồi nói, như vậy không tốt vạn nhất đánh trắng động cỏ. Trương Lãng cười nói, Phù Hạo ngươi vẫn không rõ sao. Điền Phong cười nói, thuộc hạ kiến thức nửa vời ý của chúa công rõ ràng là nghĩ Kiều Huyền mang theo Chu Du trở về Uyển Thành, nhưng ai chắc rằng Chu Du nửa đường không rời đi. Trương Lãng lắc đầu trong lòng nhớ tới Đại tiểu Kiều không biết các nàng có ở đây hay không. Điền Phong lại nói, cho dù thật sự tới Uyển Thành, chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể bắt được Chu Du. Trương Lãng cười ha hả nói, phù hậu chỉ biết một mà không biết hai. Hôm nay ta đã nhìn thấy Chu Du hắn phong thái nhẹ nhàng nhưng ảm đạm vô thần tuy khẩu khí cương ngạnh nhưng vẫn là miệng cọp gan thỏ nếu như hắn còn màn trời chiếu đất ngày đếm trốn chết thì không nhịn được vài ngày. Hơn nữa binh Mã Lý Phong cũng dọc đường tìm tòi ta không tin không bắt được. Trương Lãng cười hắc hắc nhìn chầm chầm vào Điền Phong rồi nói, nếu thật sự đến Nguyễn Thành vậy thì chuyện sau này cũng dễ dàng rồi chỉ cần nhìn chầm chầm vào Kiều Huyền là Chu Du khó bay đi. Điền Phong cảm thấy không dễ như Trương Lãng nói nhưng không nghĩ ra mấu chốt đành lắc đầu thở dài. Trương Lãng dứt khoát nói trắng ra liền nói, nghe đồn Kiều Huyền có hai nữ nhân. Điền Phong chưa hiểu thì nghe lăng thống hoảng sợ nói, chú công nói rất đúng Kiều Huyền có hai nữ nhi người lớn tên là Đại Kiều thứ nữ tên là Tiểu Kiều. Nghe đồn là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành chẳng lẽ có quan hệ với Chu du sao. Điền Phong nếu không hiểu thì cũng ổn cho hắn nhiều năm lăng lộn hắn cười đắc ý, quả nhiên anh hùng không qua ải mỹ nhân. Ba người hiểu ý cười rộ lên, các ngươi cười cái gì vậy, thanh âm ngọt ngào vang lên, hóa ra dương dung mang lên một chén canh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Điền Phong và Thành Tinh lập tức đổi mặt nghiêm trang nói, thuộc hạ quên có điển sách chưa sửa sang chúa công nếu như không có chuyện quan trọng thuộc hạ xin cáo lui trước, trước lúc rời đi hắn vẫn ném cho Trương Lãng một ánh mắt cười cười, ngày hôm sau Trương Lãng đến Uyển Thành, Trương Lãng còn chưa ngồi xuống thì đã lập tức phân phó người chuẩn bị quà tặng. Điền phong minh bạch thái sử từ vẫn chưa hiểu hỏi, chúa công tại sao lại phải tặng quà, trương lãng lắc đầu cười, lần này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đây là đánh giằng co cần phải có thời gian và kiên nhẫn, ha ha, thái sử từ vẫn không hiểu rõ, trương lãng cũng không nói tỉ mỉ để cho Điền phong mang quà đến bái phỏng Kiều Huyền, Viễn Thành, là một nơi tương đối phồn hoa, Viễn Thành mặc dù thiết kế không hoa lệ bằng mặt lăng nhưng nó là trung tâm của Lư Giang. Tơ lụa đệt vải của Giang Nam cũng chỉ có chỗ này đối thể hiện nguyên vẹn. Hơn nữa ở đây giàu có tuy vị trí quân sự không bằng cửu Giang quận nhưng vật tư đều xuất phát từ đây. Ở trên đường cái có thể thấy từng người bận rộn. Tuy Trương Lãng cho quân phong tỏa nội thành nhưng dân chúng vẫn vô cùng phối hợp. Kiều Huyền ở nơi này không phải là quan nhưng với danh vọng và địa vị của hắn ở đây tương đối nổi danh. Trương Lãng để cho binh sĩ đi tới thiếp bái phỏng sau đó ở ngoài cửa chờ. Điền phong thấy Trương Lãng giống như đã tính trước thì thấp giọng hỏi. Chúa công không sợ Kiều Huyền có chuẩn bị đem chu du cất giấu sao. Trương lãng lớn tiếng nói, ngươi cho rằng Kiều Huyền sẽ để chu du ở trong nhà sao. Điền phong quả quyết, không có khả năng này. Trương lãng cười nói, đúng thế hôm nay chúng ta tới đây bái phỏng là để cho hắn biết. Ở phía trước có một lão nhân tuổi chừng 40 hình dáng chất phát, có phong thái danh sĩ đằng sau là đám quản gia các loại. Chỉ thấy hắn chưa tới đã hành đại lễ. Thảo dân tham kiến đại nhân không biết đại nhân đại giá quan lâm đáng chết vạn lần. Trương lãng chớp mắt ấn tượng với Kiều Huyền cải biến, đừng nhìn vẻ mặt hắn chất phát thật ra là một gia hỏa thành tinh. Trương lãng tiến lên hai bước, Kiều Đại Nhân không cần đa lễ, lãng đã nghe danh Kiều Đại Nhân từ sớm hôm nay tới biển thành liền lập tức bái phỏng. Trương lãng đưa mắt liếc nhìn Kiều Huyền thấy hắn cung kính với mình vô cùng nhưng có quỷ mới biết hắn nghĩ gì, xem ra lão hồ ly này đã quyết mình không mở miệng thì hắn cũng không mở miệng. chương 39, Lăng Thống Cầu Kiến, Hạ Trương Lãng cũng không muốn thời gian dông dài như vậy liền mở miệng nói, Kiều Đại Nhân gần đây khỏe chứ, Kiều Huyền liền đáp, đa tạ Đại Nhân ưu ái, tuy nhiên Thảo Dân đã từ quan vài năm, tinh thần sa sút thân thể yếu ớt, nói xong hắn cố ý lắc đầu, Trương Lãng cười nói, Kiều Đại Nhân sao lại nói vậy Đại Nhân trung khí mười phần làm gì có vẻ nào già nua, Trương Lãng cũng dựa theo ý tứ của Kiều Huyền đổi giọng gọi là tiên sinh, Kiều Huyền thản nhiên nói. Thảo Dân hiện tại đã sớm quy ẩn ở trong rừng nhàn rỗi đi thăm mấy lão hữu đờ FN hờ cờ vẽ tranh mà thôi. Trương Lãng nở ra nụ cười, Kiều đại nhân hóa ra tinh thông cầm kỳ thi họa. Kiều Huyền cho dù cảm thấy mình lợi hại cũng không dám tự đại trước mặt Trương Lãng, chỉ là chuyện phong nhã để đại nhân chê cười rồi. Trương Lãng bỗng nhiên chuyển hướng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không biết cầm kỹ của tiên sinh so với Chu Du thế nào. Kiều Huyền nhảy dựng lông mày mà đáp, đại nhân phải chăng Hoài Nhi Thảo Dân cùng với Đào Phạm Chu Du có quan hệ? Mong đại nhân minh xét, Trương Lãng thu hồi vẻ tươi cười thẳng nhiên nói, ta còn chưa hỏi sao ngươi biết suy nghĩ của ta, Kiều Huyền cười khổ, Thảo Dân ba ngày trước đi thăm Tiểu Hữu mà về, dưới đường đi qua cửa khẩu muốn không biết chuyện này cũng khó, Trương Lãng thấy Kiều Huyền không giống vẻ nói dối, thầm phục hắn giảo hoạt, Trương Lãng lại hỏi, với ánh mắt của Kiều Tiên Sinh không biết cho rằng Chu Du hiện tại đang ở nơi nào, Kiều Huyền cười nhạt một tiếng, đây là quân cơ đại sự Kiều Huyền chỉ là một mãn phu làm sao hiểu được. Trương lãng cười ha hả rồi lại hỏi tiếp, là như thế này, nghe đồn kiều tiên sinh có hai nữ nhi, lớn tên là Đại Kiều, nhỏ là Tiểu Kiều, mỗi người đều sắc nước hương trời lần này muốn mở rộng kiến thức một phen muốn nhìn thấy ôi kim đồng ngọc nữ này tin tưởng tiên sinh không phản đối. Kiều huyền cuối cùng cũng biến sắc hắn không ngờ rằng trương lãng lại có chủ ý này, tuy không phải là đòn cuối cùng nhưng cũng là một đòn trí mạng khai mở phòng tuyến của kiều huyền lông mày của hắn nhíu chặt cho dù trời lạnh cũng cảm thấy bàn tay ẩm ướt như nung trong gã. Trương Lãng vô cùng hứng thú nhìn Kiều Huyền, Kiều Huyền cũng miễn cưỡng nở ra nụ cười tuy nói là cười nhưng còn khó coi hơn cả sát chết hắn chấp tay nói, đa tạ đại nhân ưu ái Thảo Dân luôn nhớ trong tim nhưng lời đồn này đúng là sai sự thật hai nữ nhi nhà tiểu nhân chỉ là phường dung tục, có tư thế liễu mỏng làm việc ngang ngược tùy hứng chỉ sợ phụ kỳ vọng của đại nhân rồi. Trương Lãng cười ha hả nói, tiên sinh khách khí rồi xa gần trăm dặm đại kiều và tiểu kiều ai mà chẳng biết, tiên sinh cũng không cần lừa gạt ta. Trương lãng kiên quyết tấn công đến cùng, được rồi chỉ không biết hai nữ nhi của tiên sinh đã có ý trung nhân chưa, đôi mắt của Kiều Huyền di chuyển hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này, lòng dạ nữ nhân như mò kim dưới bể, cái này tuy Thảo Dân là phụ thân nhưng cũng không rõ ràng lắm. Trương lãng thẳng nhiên nói, nếu vậy Kiều Tiên sinh đợi sau khi hai vị tiểu thư trở về thì hỏi một chút nếu như có ý trung nhân, tại hạ nguyên làm bà mối đến lúc đó sẽ chọn cho họ phu thân thật tốt đảm bảo không phụ lòng tiên sinh. Khuôn mặt của Kiều Huyền biến đổi, Trương Klu cùng cũng là người đương quyền, chỉ sợ hắn nói xong thì ván đã đóng thuyền, trên mặt của Kiều Huyền lộ vẻ vui mừng, đa tạ đại nhân ưu ái, Thảo Dân ghi nhớ trong lòng nhưng chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của nữ nhi, tuy là cha nhưng cũng không dám định đoạt chuyện của chúng nó, việc này Thảo Dân còn phải cùng thê tử thương nghị một phen, Điền Phong ở bên cạnh bỗng nhiên tức giận. Kiều Huyền chúa công nhà ta cố ý làm mai mối cho hai nữ tử nhà các ngươi đây chính là đại phúc khí của bọn họ ngươi lại tìm mọi cách chối từ. Có phải là trong lòng có quỷ, Kiều Huyền sợ hãi, hắn chỉ bất đắc dĩ gật đầu, đa tạ ân điển của đại nhân, đợi sau khi hai nữ nhi của Thảo Dân trở về sẽ trả lời đại nhân. Trương Lãng cười lạnh Kiều Huyền ngươi không biết tốt xấu kéo dài thời gian như vậy đợi khi nào mới xong việc tuy nghĩ như vậy nhưng Trương Lãng vẫn cáo từ, vậy Lãng lần sau bái phỏng tiên sinh. Sau đó hắn cùng với đoàn người rời đi, sau khi về phủ trương lãng triệu tập mấy viên tâm phúc đại tướng rồi nói, các ngươi cần phải coi chừng nhà kiều huyền này cho ta lần này quyết không thể phạm sai lầm. Mấy viên đại tướng đều đồng thời xác nhận, Điền Phong ở bên cạnh nói, chúa công chỉ sợ người này không đơn giản thuộc hạ nghĩ chỉ sợ hắn sẽ tạm thời ổn định chúa công sau đó tìm cơ hội đưa chu du đi. Trương lãng cười lạnh, phù hạo yên tâm tâm tư của hắn còn chưa thoát khỏi tay ta, Điền Phong là mê hoặc nói, Tại sao chúa công xác định Chu Du cùng với nữ nhi của Kiều Huyền có vấn đề? Trương Lãng thần bí nói: Trước kỹ Lư Giang có đồn, Chu Gia lại là văn chương bốn phía Anh Tuấn bất phàm, hắn nhất định không bỏ qua. Trương Lãng trả lời hàm hồ. Đúng lúc này Trình Dục tới báo cáo, chúa công thuộc hạ nhận được tin tức, Lữ bố sau khi bị đánh bại ở Mông Sơn đã lui về Dương Quốc, Tiết Lan bỗng nhiên làm phản cùng với Hạ Hầu Uyên nội ứng ngoại hợp Lữ bố trở tay không kịp quân lính tan tác chỉ còn vài trăm người. Vạn bất đắc dĩ hắn mang theo cung trần và mấy tên tâm phúc hướng về phía Trương Liêu thề sống thề chết thuần phục Chúa Công, Trương Tướng Quân thấy sự tình trọng đại không dám làm chủ chỉ trấn an lữ bố mang khoái mã báo cho Chúa Công, Trương Lãng trầm tư cả ngày rồi nói, trọng đức suy nghĩ thế nào, trình dục không hề nghĩ ngợi mà nói, lữ bố nói không giữ lời thay đổi thất thường, cho hắn hàng không khác gì dưỡng hổ tại thân. Theo cách nhìn của thuộc hạ chỉ có cách tuyệt hậu hoạn, Trương Lãng gật nhẹ đầu lại nhìn về phía điền phong. Điền Phong lại nói, lữ bố hiện tại giết không được, trình dục dương mày lên hỏi, tại sao? Điền Phong cười nói, lữ bố vừa mới tới đây hợp nhau cứ giết như vậy sau này còn ai dám đầu phục chúa công. Vả lại lữ bố có dũng vạn phu nếu giết đi thì thật đáng tiếc, trình dục không cho là đúng. Lữ bố tuy có dũng nhưng tiếng xấu nghìn dặm giết đi chỉ sợ làm vui vẻ nhân tâm. Trương lãng thấy trình dục nóng tính thì thẳng nhiên nói, tạm thời trấn an xuống, trọng đức, chương 40, kiều huyền, Thượng. Trình Dục nghe thấy lời nói của Trương Lãng có vẻ không muốn giết Lữ Bố thì cung kính nói, chúa công có gì phân phó, Trương Lãng hiện lên hào quang kỳ lạ rồi nói, ngươi lập tức làm một phong thư để cho Lữ Bố cung trần mấy người về mặt lăng ta muốn gặp bọn họ, Trình Dục mừng rỡ không vui vừa rồi biến mất vô tung vô ảnh, xem ra chúa công vân tràn ngập cảnh giác với Lữ Bố, Trương Lãng thấy Trình Dục rời đi mới lắc đầu thở dài, Điền Phong ở bên cạnh hỏi, chúa công lo Lữ Bố sao, Trương Lãng lại lắc đầu, Điền Phong cười nói, là lo lắng kết cục sau khi lữ bố thất bại sao trương lãng sáng người hai mắt mà hưng phấn nói người hiểu ta đúng là chỉ có phù hạo điền phong cười to chúa công không cần lo lắng chỉ sợ hạ hầu uyên thu phục đông quận khó khăn nhất là nhìn chầm chầm vào viên thiệu trương lãng bỗng nhiên năm công nguyên 200 có trận chiến quan độ thời gian cũng sắp tới rồi năm thái an thứ ba viên thiệu sau khi đánh bại tàn quân của công tôn toản khống chế được phía bắc hoàng hà cùng với tứ châu chi địa từ đó giả tâm liên tục bành trướng đưa mắt chuyển tới trung nguyên. Năm Thái An thứ tư, Tào Tháo không ngừng áp bách cuối cùng Trương Tú nghe lời mưu sĩ Cổ Hủ đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo thừa dịp cơ hội bình định Tư Lệ, lại thừa thắng lấy được Hà Nội. quận lúc này thế lực của Tào Tháo đã tới Quan Trung khống chế Hoàng Hà bộ phân. Cục diện dần co với Viên Thiệu, trận chiến Nam Bắc dần dần xuất hiện. Đại tướng của Viên Thiệu tên là Thẩm Xứng dẫn đầu phát giác ra tình thế Vi Diệu liền góp luyết cho Viên Thiệu, nhưng Viên Thiệu lại không nghe theo. Tào Tháo được cơ hội liền có chuẩn bị tương ứng. Lúc này Trương Lãng cũng đang dở uyển thành tiêu diêu tự tại, trải qua nửa tháng phong tỏa, Trương Lãng bắt đầu xem xét giảm ra xét nghiêm ngặt, mà dân chúng cũng không còn khủng hoảng. Một tháng này mặc dù không tìm ra chỗ ẩn thân của Chu Du nhưng Trương Lãng vô cùng tin tưởng chờ đợi cơ hội tốt nhất, trời xanh không phụ lòng người. Ngày hôm đó Trương Lãng ở phủ đệ cùng với Điền Phong và mọi người phân tích đại thế thiên hạ, bỗng nhiên có một ưng vệ tới thông báo, chúa công thuộc hạ mấy ngày nay phát hiện ra một chuyện khả nghi. Trương lãng dương mày lên mà hỏi, nói nghe một chút, Giả ưng vệ kia liền nói, gần đây cứ cách mấy ngày là có một nhà hoàng tiến về phía thành Tây biểu hiện không có gì nhưng thuộc hạ cảm thấy rất có vấn đề, trương lãng chấn động, vấn đề gì, ưng vệ nói, nhà hoàng kia mỗi khi xuất phát thần thái đều vội vàng nhìn đông nhìn Tây như sợ có người theo dõi, trương lãng nói, ngươi có biết địa chỉ chuẩn xác mà nàng ta đi không, ưng vệ lắc đầu, thuộc hạ sợ nàng ta hoài nghi nên lần nào cũng theo dõi từ phía xa, Tuy nhiên trong lòng đã có phạm vi đại khái, trương lãng hưng phấn, được ngươi mang nàng cho ta xem phải cẩn thận, ưng vệ cung kính lui đi, trương lãng nói, đảo mắt đã qua nửa tuần ta chưa gặp Kiều Huyền, Điền Phong liền trầm giọng đáp, không bằng chúa công đi gặp một phen, trương lãng đắc ý cười, ý kiến hay lập tức chuẩn bị ngựa, ở bên ngoài Kiều Trang, lần này nghi lễ cũng giảm đi trương lãng không cần phương quản gia thông báo đã đi vào. Tuy kiều huyền là danh gia vọng tộc nhưng trong mắt của trương lãng hắn cũng không để vào đâu húng chi kiều huyền đang chứa chấp đào phạm. Kiều gia quản gia khó xử nhưng không dám ngăn cản lập tức chạy vào trong thông báo. Khi trương lãng bước vào đại viện bỗng nhiên trong tai vang lên từng tiếng đàn, âm sức khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thích thú. Lúc này quản gia dùng sức hét lớn, trương tướng quân tới chơi, tiếng đàn liền ngưng lại. Trương lãng biết quản gia có vấn đề liền nói, ai đánh đàn bên trong mà có tài nghệ như thế không hề thua thái ung. Ta cần phải ban thưởng. Quản gia vả mồ hôi nói. Hồi bẩm tướng quân hẳn là lão gia. Trương lãng mỉm cười những quản gia sau đó nói. Vậy sao? Đáng tiếc đối phương lại cúi đầu nhìn thần sắc Trương lãng cũng biết hắn đang nói láo. Trương lãng cũng không nói gì hắn đi vào trong Kiều Huyền trong chốc lát bước ra nên đón Trương lãng. Trương lãng tuy cười nhưng không cười sau khi hành lễ thì thản nhiên nói. Kiều đại nhân từ biệt mấy ngày tại hạ vô cùng nhớ nên lại tới bái phỏng. Trương lãng nhìn xung quanh rồi nói. Kiều Huyền vừa rồi gãy đàn sao? Kiều Huyền đáp lời, đúng là Thảo Dân làm đại nhân chê cười rồi. Trương Lãng không biểu lộ gì. Kiều Huyền đại nhân cầm kỹ rất tốt. Kiều Huyền cung kính đáp, đa tạ đại nhân khích lệ. Trương Lãng bỗng nhiên cười u ám. Kiều Huyền da mặt của ông rất dày sao? Kiều Huyền biến sắc cảm thấy không ổn, đang định giải thích thì Trương Lãng biến sắc giận dữ quát lên, hay cho Kiều Huyền ngươi dám to gan lớn mật lừa gạt bổn tướng quân sao? Kiều Huyền bịch một cái quỳ xuống đất kêu lên, đại nhân oan uổng quá. Hảo dân nào dám to gan lớn mật lừa gạt, Trương Lãng nhìn chầm chầm vào Kiều Huyền hư lạnh nói, Kiều Huyền, ngươi cho ta là trẻ ba tuổi sao khúc nhạc vừa rồi âm điệu nhu hòa giai điệu trầm ngâm, trong đó có chứa khí âm nhu cho thấy là một nữ nhân gãy lên chẳng lẽ Kiều Đại Nhân còn dám nói là mình đàn, hừ, Kiều Huyền sợ hãi cuối cùng cũng nói, tướng quân thứ tội, Trương Lãng vung tay lên lạnh lùng nói, nói đi là Đại Kiều hay Tiểu Kiều gãy, Kiều Huyền vả mồ hôi lạnh cuối cùng cũng thở dài, là Tiểu Kiều nữ nhi gãy. Trương Lãng mừng thầm nhưng mặt lại tức giận nói, hay cho Kiều Huyền to gan lớn mật ngay cả bổn tướng quân cũng dám lừa gạt, Kiều Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên trầm giọng nói, Thảo Dân vì tiểu nữ tiền tương lai hạnh phúc có sai sao, Kiều Huyền nói lời này khiến cho mọi người giận giữ điển vi lôi đình nói, thật to gan dám nói chuyện như vậy với chúa công nhà ta, Trương Lãng thấy Kiều Huyền không sợ thì bất ngờ thầm thang, xem ra Kiều Huyền không hề đơn giản, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Được rồi đi vào thôi tuy nhiên ngươi kêu tiểu Kiều tới đây xem bổn tướng quân xem phong thái của mỹ nữ. Kiều Huyền lúc này không cam lòng từ từ dẫn Trương Lãng vào đại sảnh nhập tọa. Trương Lãng nhìn theo bóng lưng của Kiều Huyền mà nói vài câu. Kiều Huyền ngươi yên tâm Lãng không phải là người háo sắc. Sau đó ở bên kia truyền tới từng bước chân nhẹ nhàng. Một nữ tử trung niên cùng với Kiều Huyền đi ra sau lưng là hai nữ nhi yêu Kiều. Bởi vì các nàng đều cúi đầu cho nên Trương Lãng không nhìn thấy rõ dung mạo của bọn họ. Kiều Huyền để cho người nhà hành lễ với Trương Lãng sau đó lui qua một bên, Trương Lãng điềm nhiên như không có chuyện gì rồi nói, các ngươi ngẩn đầu lên đi.